Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm Phần 34 Hồi 17 Đem bạc lòng người Phần tiếp Đứng thở một lúc cho bớt run Lâm Thị âm từ từ bước tới Tôi trở lại để thả thuốc thuốc đi Lý tầm hoan nhẹ nhẹ thở dài Hình như tôi đã có nói rõ rồi kia mà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 Nàng chết hay sống Nào có quan hệ chi gì đến tôi nữa Ngươi... ngươi Lâm Thị Âm vụt đầu ngẩm lên chừng chừng nhìn sững lấy chàng Đôi môi nàng mất máy thì thào Và mỗi tiếng bật ra Nàng lạo đảo thối lui từng mức một Bỗng nhiên nàng cảm thấy cả khối người nặng nề của mình Ngã trọn vào vòng tay của một người Chồng của nàng Long Tiêu Vân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 Không cần đại tàu nói Tôi đã biết từ lâu rồi Mới ngó thoáng qua Rất dễ có cảm tưởng như nhìn vào đôi mắt bằng Ngọc Thạch Nhưng khi hán đảo gặp mắt qua người Thì có cảm giác như của tượng thần trên án thờ Dòm xuống kẻ dân hương Từ nãy giờ như cố tránh đi ái mắt của Lý Tẩm Hoan Nhưng câu nói của chàng vừa rồi Làm cho Long tiêu vân vụt ngực đầu lên Hiền đệ cũng đã biết rồi sao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 清水 Žiūršiai. 是 Mūsų